thưa các bạn đã có sự xáo trộn về nhân sự tại một trường sau sự cố đàn ngựa chiến bị sói sát hại ông chi thôi phụ trách sản xuất của mục trường bị đưa xuống cơ sở rèn luyện lao động bà Tu bị cách chức đội trưởng dân quân bao thuận quý đã làm xong thủ tục chuyển ngành cấp trên bổ nhiệm ông ta giữ vai trò chủ chốt trong ban lãnh đạo một trường Bao thuận quý tuy ngắm nầy suy nghĩ nông cạn, nhưng vẫn muốn những người giàu kinh nghiệm như ông Ulichi hợp tác. Ông ta kiên trì nghe ông Ulichi phân tích về cái lợi kết hại của việc tận diệt sói thảo huyên, cũng như mối quan hệ khăng thiết giữa sói, gia súc và dân dung mục từ bao đời nay. Nhưng bao thuận quý phan tich ve cai loi cai tự thao nguyen cung nhu moi quan điểm phải mau chóng chấm dứt cuộc sống dung mục bao thuan quy van giu thủy lạc hậu phải cải tạo biến diện tích chăn nuôi thành khu vực nông nghiệp. Theo ông ta, đó là lối thoát của thảm nguyên Mông Cổ. Ông Uli chi biết không thể thuyết phục được Bao Thuận Quý từ bỏ ý định tiêu diệt sói. Nếu về vùng nông nghiệp, chắc chắn Bao Thuận Quý là một cán bộ giỏi, nhưng về vùng chăn nuôi thì ông ta càng hăng hái bao nhiêu thì thảm nguyên càng gặp nguy hiểm bấy nhiêu. Con người Bao Thuận Quý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 nghe tiếng xin phăn khoái cùng với tiếng ợ hơi của nó. Con sói lúc ăn thì dữ tàn, giờ dễ bảo như con cuốn Một chân trước của nó túm một vón tay trần trần mà liếm còn cắn nhẹ bằng chiếc răng bé tí. Ánh mắt con sói cũng rất dịu dàng dễ chịu, ánh mắt như cười, coi trần trần như người mẹ kế. Vất vả có thừa, nhưng sói đem lại cho trần trần niềm vui lúc này cộng bỗng nghĩ đến thời xa xưa hoặc ở một nơi nào đó của hiện tại sói mẹ dịu dàng liếm bụng cho thằng sói con còn thằng sói con đang vui vẻ ngậm ngón chân của nó một đàn sói lớn nhỏ đứng vây quanh thản nhiên nhìn thằng sói béo tốt lại còn đem thịt đến cho nó ăn xưa nay có biết bao sói mẹ nuôi trẻ em còn con người thì đã nuôi bao nhiêu sói con truyền thuyết lạ lùng về sói bao năm nay Bây giờ cậu mới là người trong cuộc Tận mắt chứng kiến khía cạnh lương thiện ôn hòa của loài sói Xúc động sâu sắc Cậu mong được thay mặt những người con của sói Bất kể đó là cổ hung nô, cao xa, đột quyết Hoặc cổ La Mã, Ấn Độ và Liên Xô Báo cho họ biết sự kính nề của nhân loại Cậu cúi xuống dùng mũi Cụng một cái mũi ẩm ướt của con sói Con sói liếm má cậu như chó Khiến cậu rất vui và cảm động Đây là lần đầu tiên Con sói tỏ vẻ tín nhiệm cậu Tình cảm giữa cậu và sói Đã tiến thêm một bước Cậu từ từ hưởng thụ Tình hữu nghị thuần khiết này Cảm thấy sinh mạng của cậu Vươn dài dài mãi tới thời xưa Vì vậy trong khoảnh khắc cậu thấy mình già đi nhiều nhưng vẫn giữ được tính trẻ con của nhân loại Thỏa ban sơ. chỉ mỗi chuyện khiến cậu chưa yên tâm. con sói này không nhặt từ ngoài đồng đem về, cũng không phải một con sói mồ côi. mẹ nó đã chết vì bệnh tật hay là trong chiến đấu. nếu là con sói mồ côi thì việc nuôi dưỡng nó là xuất phát từ tình thương. đằng này cậu nuôi nó hoàn toàn có tính cưỡng bức, là một ý đồ của con người. vì mục đích tìm hiểu và nghiên cứu. Cậu đã làm ngược lại câu chuyện đẹp đẽ giữa người và sói lưu truyền cho tới bây giờ Cậu lúc nào cũng lo con sói mẹ sẽ trả thù Đây có lẽ là tự khắc nghiệt và bất khả kháng trong tiến trình khoa và văn minh Hãy để cho ông trời giải quyết những chuyện đó Ý cậu là từ đó là xâm nhập lĩnh vực bái vật của các dân tộc Thảo Nguyên Nhị Lan ăn hết suất của nó nó chậm dại đi về phía trần trận nhị lang mỗi khi trông thấy trần trận massage cho con sói liền tới thật gần nhìn cả hai bằng ánh mắt tò mò có khi nó còn liếm bụng con sói trần trận sờ tay xoa đầu nó hình như nó cười từ khi nuôi con sói khoảng cách giữa trần trận và nó đột nhiên rút ngắn chẳng lẽ trong cậu cũng có tính hoang dã và tính sói à nó đã người thấy rồi đấy nếu mà như thế thì hay thật một người có tính sói hoang dã một con chó có tính sói hoang dã cộng với một con sói thuần chủng cùng sống trên thảo nguyên hoang dã và đầy sói tính vậy độ tuổi về tình cảm của cậu đột nhiên cao trồng chất cậu càng có cảm giác chân thực từ viễn cổ tới hiện đại cảm giác viễn cổ càng chân thực cậu càng cảm thấy sinh mệnh của mình là bất tử Chẳng lẽ con người hiện đại cứ thích xông vào hoàn cảnh nguyên thủy để khám phá những điều kỳ lạ Chẳng lẽ trong tiềm thức kéo dài tuổi thọ từ hướng ngược lại Cuộc sống của cậu bỗng trở nên kỳ lạ hơn cả câu chuyện về những đứa con của sói Trần Trần thấy từ khi cậu mê thảo nguyên những ủy mị ươn hèn trong người cậu hình như đang giảm đi Cậu cảm thấy một dòng máu lạ mang sói tính bắt đầu chảy trong huyết quản, Sinh mạng trở nên khỏe khoắn cuộc sống vô vị trước đây bỗng đầy ý nghĩa. cậu thấy mình đã nhận thức lại về sinh mạng và cuộc sống, bắt đầu yêu quý sinh mạng và cuộc sống. dần dần cậu hiểu ra rằng vì sao yêu quý sinh mạng lại gắn với con sói sắp chết? vì sao Lenin trước phút lâm chung yêu cầu bà Krushkaya đọc cho nghe chuyện tình yêu cuộc sống của Jack London? đơn. Lenin đi vào giấc ngủ vĩnh hằng khi nghe câu chuyện về cuộc quyết đấu giữa người và sói linh hồn ông có thể được một sói tổ dị tộc dẫn đến chỗ ông mát ngay cả những bậc vĩ nhân sức sống dồi dào trên thế giới còn phải đến với thảo nguyên và sói để tìm sức sống mới huống chi cậu là một con người bình thường trần trần dần già tư duy xa hơn cậu bỗng nhận ra chân tướng của sinh mạng không phải ở vận động mà là ở chiến đấu Khởi thủy sinh mạng của động vật con vũ là hàng triệu con tinh trùng với tinh thần quyết tử vây quanh cái trứng, kẻ trước ngã, kẻ sau tiến lên, thây chất đầy tử cung. Những con chỉ vận động mà không chiến đấu, di chuyển mà không đánh thì bị đào thải không thương tiếc, bị bài tiết ra ngoài cơ thể cùng với nước tiểu. Chỉ có một dũng sĩ tinh trùng chiến đấu ngoan cường bước lên sát triệu triệu anh em đồng bào mới lọt vào trong trứng, cùng trứng kết thành phôi thai. Một sinh mạng mới của con người Thời gian này Chứng không ngừng tiết dịch Loại bỏ những tinh trùng yếu đuối Mất tức chiến đấu Sinh mạng do chiến đấu mà khó Chiến đấu là bản chất của sinh mạng Rất nhiều nền văn minh vĩ đại Của các tộc nông canh trên thế giới Bị tiêu diệt Chính là vì về cơ bản Nông nghiệp là lao động trong hòa bình Còn các nghề săn bắn, chăn thả, hàng hải Công thương nghiệp Từng giờ từng phút chiến đấu quyết liệt Trên các mặt trận Các dân tộc phát triển nhất trên thế giới hiện nay Đều là hậu duệ Của các tộc du mục hàng hải và công thương Ngày dân tộc Bông Cổ Bị hai nước lớn kìm kẹp Ở Bắc Á Ở sâu trong đại lục nghèo khổ bần hàn Cư dân thưa thớt Nhưng vẫn không bị tiêu diệt Rõ ràng là dân tộc Bông Cổ Có sức chiến đấu và sức sống mạnh hơn Các dân tộc cổ Ai Cập Cổ Babylon và cổ Ấn Độ Trong lịch sử thế giới Con sói bắt đầu cào chân chằn chằn Cậu biết Nó sắp phóng uế Nó cũng trông thấy nhị lang Muốn chơi đùa với nhị lang Trần trần buông tay Con sói nhảy xuống đất Cài một bãi Rồi chạy ra chơi với nhị lang Nhị lang vui vẻ Nằm ụt xuống Tình nguyện làm núi giả Cho con sói leo trèo Lũ cuốn cũng muốn trèo lên Nhưng nhị lang gạt xuống hết Con sói gầm gừ ra vẻ Bị chúa tẻ Hai con cún đực đột nhiên tạ vờ tấn công con sói Con cắn tai, con cắn đuôi. Cả ba con chó cùng xông lên đè dập con sói xuống mà cắn xé. Con sói nổi giận chống lại quyết liệt. Một trận ẩu đã diễn ra, bụi bay mù mịt. Nhưng chỉ lát sau, trần trận nghe thấy một con cún được kêu thảm thiết. Chân trước của nó đã tué máu. Con sói, trong lúc vui đùa, đã lộ bản chất sói của nó. Trần trận quyết định đóng vai trò quan tòa. Cậu sách gái con sói đặt xuống trước cái chân bị thương của con cún, dui bụi nó vào chỗ bị thương. Nhưng con sói nhất định không nhận lỗi, tiếp tục nhe răng gầm gào, khiến lũ chó sợ quả, đấp sau con y lưa. Con y lưa nổi giận, liếm qua loa vết thương, rồi vừa sủa vừa sông tới cắn con sói. Trần trần vội đế con sói lên, cậu sợ, tìm đập thỉnh thịch, không biết khi nào hai con chó lớn này cắn chết con sói đây. Không lòng, không chuồng Đuôi tiểu bá vương này gây go quá Cậu vội xoa lưng xoa cổ Vỗ về con y lưa cho nó nguôi giận. Cậu đặt con sói xuống đất Con y lưa không thèm để ý Dẫn ba con cuốn đi chỗ khác Con sói lại trèo lên lưng con nhị lang Kỳ lạ là con nhị lang lại có phần yêu con sói hơn Mải cho chó ăn Đến bây giờ Trần Trần mới sửa soạn xe bò Chuẩn bị dọn nhà Chợt cậu trông thấy ông Tuy kéo cỗ xe bò trên có ít củi đi về phía lều của cậu. Trần trần vội nhảy xuống xe, đem con sói thả xuống hang, đậy nắp chèn hòn đá lên. Tim cậu đập mạnh đến nỗi, ước gì có một hòn đá để ném xuống. Con vàng và con y lưa dẫn lũ cho cuốn ra đón ông già. Trần trần vội giúp ông dỡ các thứ trên xe, cột bò đỡ lấy túi đồ nghề thợ mộc trên tay ông. Mỗi khi chuyển nhà, ông xà thường sửa chữa xe cổ giúp đám thanh niên trí thức. Trần Trần bảo. Bố ạ, từ nay bố không cần sửa xe giúp anh em chúng con. Công việc này chúng con làm lấy được rồi. Ông già nói. Sửa qua loa là không xong. Lần này đi rất xa, hai ba ngày. Đường cho xe bỏ cũng không có. Chỉ một nhà hỏng xe cũng chậm trễ cho cả đội. Trần Trần nói. Bố vào trong lều uống trà, để con sợ hết các thứ trên xe ông già nói trà của các cậu đen ngòm tôi không uống đâu nói xong ông già phăm phăm đi tới cái hố nhốt con sói nói để tôi xem con sói cậu nuôi đã trần trận sợ mất vía vội ngăn ông già bố bố uống trà đi đừng đừng xem làm gì ông già trợn mắt nạt gần một tháng rồi sao không cho tôi xem trần trận một liều ba bảy cũng liều nói bố con định nuôi con này lớn lai lấy một đàn bép ông già lửa giận bừng bừng nói bậy bạ bậy bạ hết sói nước ngoài có thể cho phối giống với chó nhà nhưng sói mông cổ thì không sói mông cổ không bao giờ nhìn nhận chó già giờ lại bảo phối giống à có mà nằm mơ đợi đấy sói sẽ ăn thịt chó nhà cho mà xem ông già càng nói lại càng cáu, bộ sâu xe rung lên từng sợi. Các cậu, các cậu ngày càng trắng ra làm sao? Tôi sống trên thảo nguyên đã hơn 60 năm, chưa nghe nói người nuôi sói. Sói có nuôi được không? Sói có chịu sống chung với chó không? So với sói thì chó là cái thứ gì? Chó ăn phân người, sói ăn xác người. Chó sực phân người, nên là nô lệ của người. Xói ăn phát người là thần linh dẫn linh hồn người lên trời. Xói và chó khác nhau một trời một vực. Vậy mà lại ghép đôi à? Nếu như người Mông cổ ta ghép cho Long Vua người Hán một con lợn nái, thì người Hán các cậu sẽ làm gì? Mạo phạm thần linh, mạo phạm tổ tông người Mông, mạo phạm trời. Các người tôi sẽ gặp bao ứng, ngay cả lão già này. Chưa khi nào thế ông già giận dữ đến thế, con sói thùng thuốc súng nổ rồi. Tim cậu vỡ ra từng mảnh. Ông già đã bộc lộ tính cách sói. Cậu sợ ông già đá tung hòn đá thì chân bị thương, giận nữa liền đập chết con sói. Ông già miệng có gan có thép, càng nói càng dữ dằn không cho ai ngắt lời. Lúc đầu tôi tưởng đám học sinh người hán các cậu không hiểu luật lệ thảo nguyên không biết điều cấm kỵ muốn có cái gì mới chơi đùa vài hôm rồi thôi sau đó nghe nói đan chi cũng đuôi một con lại còn định cho phối giống với chó nhà vậy là nuôi đứt đi rồi còn gì nữa không được hôm nay cậu phải xử lý nó trước mặt tôi trần trần biết mình đã đụng vào chuyện tày trời hàng nghìn năm nay chưa bao giờ thảo nguyên đuôi sói kẻ sĩ thà chịu chết chứ không chịu nhục. sói có thể giết có thể thờ nhưng không thể đuôi. ở nơi gan ruột của thảo nguyên, đất tổ của người bông cỏ, nơi thờ phụng trời, thánh địa thờ phụng vật tổ, tông sư chiến thần hộ thần của người bông cỏ, mà một thanh niên người Hán lại đuôi một con sói thì quả là đại nghịch vô đạo. nếu như chuyện này xảy ra vào thời cổ đại, chẳng chần sẽ bị coi là kẻ dị giáo. Chắc chắn bị tội bốn ngựa phanh thây rồi cho chó ăn. Ngày thời bây giờ cũng bị coi là vi phạm chính sách của nhà nước đối với dân tộc thiểu số, tổn thương tình cảm dân tộc của dân thảo nguyên. Nhưng điều một trần trận sợ nhất là đã làm chúng Pilic nổi giận, làm tổn thương tình cảm của ông. Một ông xã Bông Cổ đã dẫn dắt cậu đi sâu vào lĩnh vực tinh cam dan toc cua dan thao nguyen nhung đieu ma tran tran so nhat la đa lam chung pilic noi gian lam ton thuong tinh cam cua ong mot ong gia bong co đa dan dat cau đi sau vao linh vuc tinh than to tem sói, thần, bí của người Bông Cổ và ngay cả cái ổ sói cũng là do ông già chỉ vẽ từng tí mới đào được cậu không còn cách nào bảo vệ quan điểm của mình cậu ấp úng bố ông già bèn gạt phát đừng gọi tôi là bố nữa trần trần van nài bố con con sai rồi đó là con không hiểu luật lệ bông cỏ con xúc phạm đến bố bố bố cho con biết phải xử lý với con sói đáng thương như thế nào cậu khóc nước mắt lã chã ướt cả con sói và đám cỏ dưới chân ông già sững người nhìn trần trận chăm chú nhất thời chưa biết nên xử lý như thế nào đối với con sói ông biết rõ trần trận nuôi con sói không phải để phối giống mà vì quá mê thảo nguyên trần trận là đứa con người hán do ông chỉ bảo từng ly từng the nao đoi voi con soi ong biet ro tran tran nuoi con soi khong phai đe phoi giong ma vi qua me thao nguyen tran tran la đua con nguoi han xong chi bao tung ly tung ti Cậu ta say mê Thảo Nguyên hơn cả lớp thanh niên bông cổ bây giờ. Vậy mà chính Trần Trần đã phạm một tội mà ông không thể tha thứ, một việc mà ông chưa từng gặp, chưa từng xử lý. Ông già ngửa mặt lên trời than thở. Tôi biết, thanh niên người Hán các cậu không tin thần thánh, không quan tâm tới hồn phách của mình. Tuy hơn hai năm nay, cậu ngày càng thích Thảo Nguyên và sói, nhưng cậu chưa hiểu tôi. Tôi già rồi, mỗi năm một yếu, thảo nguyên vang khổ, rét bút, người Bông Cổ suốt đời đánh nhau như người rừng, người già Bông Cổ bệnh tật đầy mình không sống nổi. Tôi cũng chỉ vài năm nữa là lên trầu trời. Sao cậu lại nuôi người sẽ dẫn ta lên trời, trong một cái ổ chó? Cậu làm vậy là tôi quá tội. Trời có thể không nhận linh hồn tôi, mập quẳng tôi xuống địa ngục, phía dưới sa mạc Cô Bi... Trên thảo nguyên mà ai cũng như cậu đối xử với sói như nô tài, Thì linh hồn người Bông Cổ đi đâu về đâu. Trần trần khẽ hàng giải thích, Bố à, con đối xử với xói như nô tài chỗ nào? Chính con á, con đã trở thành nô tài thì có con hàng ngày hầu hạ xói trắng khác hầu hạ các vương công Bông Cổ. Vắt sữa cho ăn sữa, hau ha soi trang khac hau ha cháo cho ăn cháo, cháo ninh thịt cho ăn thịt. Sợ sói lạnh, sợ sói ốm, sợ sói bị chói cắn, bị người đánh, sợ bị đại bàng cắp đi, sợ sói mẹ tha đi, ngù cũng không ngon giấc. Ngay cả cao kiện trung cũng bảo con là nô lệ. Mà bố biết đấy, con là người Hán sùng bái sói nhất, ông trời sẽ thấy, ông trời rất công bằng, sẽ không bắt tội bố đâu. Ông già lại hơi sững lại, ông biết là trần trần đều rất thật. Nếu như cậu cung phụng sói như cung phụng thần linh hoặc vương công mông cổ, Thì như vậy là mạo phạm thần linh hay là tôn kính thần linh? Ông rất khó nói sao cho phải. Dù cách thức không phù hợp với quy củ người mông cổ, Nhưng tấm lòng của cậu ta là chân thành. Người bông cổ rất quan trọng tấm lòng. Ánh mắt sói như dịu lại, Trần Trần hy vọng tranh thủ được ông già thông minh phá lệ cho cậu thanh nguoi mong co rat coi người Hán, Mà tha mạng cho một sinh linh bé nhỏ, mới được hơn hai tháng thoáng chút hy vọng trần trần gạt nước mắt thở ra một hơi cố nén tâm trạng bấn loạn nói bố à con nuôi sói là để tìm hiểu tính cách và phẩm hạnh của sói thảo nguyên muốn biết vì sao sói lợi hại thông minh vì sao dân tộc thảo nguyên sùng bái sói đến như thế bố không biết người hán ghét sói ghê gớm gọi kẻ ác nhất thâm độc nhất là sói kẻ tàn bạo nhất là giữ như sói gọi kẻ trà đạp phụ nữ nhất là quân háo sắc như sói gọi kẻ có dã tâm nhất là lòng lang dạ sói người lớn còn dọa trẻ con sói đến đấy trần trần thấy tran the già không dễ sợ như lúc nãy mạnh dạn nói tiếp trong con mắt người hán sói là con vật xấu xa nhất hung dữ nhất tàn ác nhất nhưng người bông cổ thì lại thờ sói như thần sống học tập sói chết cho sói ăn thịt lúc đầu cũng không hiểu vì sao hơn hai năm trên thảo nguyên nếu không có bố thường xuyên dạy dỗ kể chuyện và giới thiệu đạo lý về sói thường xuyên dẫn con đi quan sát sói săn bắt sói thì con đã không mê sói đến như thế không hiểu được nhiều điều về sói như thế nhưng con cho rằng quan sát sói từ xa thì không hiểu hết được ạ tốt nhất là nuôi một con sói nhỏ quan sát gần hàng ngày đánh bạn với nó Hơn một tháng đưa con sói, quả là con biết được rất nhiều thứ mà trước kia không biết. Con ngày càng thấy rằng sói là loại động vật đáng nể, đáng cho con người sùng bái. Nhưng hiện nay có quá nửa số thanh niên trí thức chưa chịu thay đổi cách nhìn về sói. Họ trên thảo nguyên mà vẫn không hiểu sói, thì hàng trăm triệu người dưới xuôi chưa từng đến thảo nguyên làm sao mà hiểu được. Sau này người Hán lên thảo nguyên càng nhiều, diệt hết sói thì thảo nguyên sẽ như thế nào? người Mông cổ gặp hỏa, người Hán gặp càng lớn hơn. Con không thể để thảo nguyên đẹp đẽ này bị hủy hoại. Ông già thôi không nhìn chần chận bằng ánh mắt u uất. Ông nói giọng trầm trầm. À, vây lại cậu nuôi con sói, thế nào cũng dụ sói mẹ tới, mà chúng nó đến cùng với cả đàn đấy. Sói thảo nguyên ơi lồn nổi tiếng về bảo vệ sói con. Búi của chúng rất thính. Tôi đoán nó thể nào cũng về đây để báo thù soái ở lồn chuyện gì cũng dám làm, chuyện đã xảy ra với đội ta có ít đâu. Nếu như xảy ra sự cố lần nữa, lão u và các cán bộ làm sao mà ngóc đầu lên nổi? Nếu đàn sói nhắm vào đàn cừu của cậu thừa dịp giết chết quá nửa, vậy cái tội nuôi sói gọi sói về hủy hoại tài sản tập thể thì cậu á, ngồi tù là cái chát trần trần vừa nhẹ nhõn được phân nửa tâm tư, giờ lại nặng chịu. Bản thân chuyện nuôi sói trong vùng dân tộc thiểu số đã vi phạm chính sách Giờ lại nuôi sói bên cạnh đàn cừu, Chẳng phải cố ý phá hoại sản xuất thì là gì Nếu liên hệ với cậu vấn đề Đi theo con đường tư bản chủ nghĩa của bố cậu dứt khoát lại trở thành chuyện lập trường tư tưởng Và lại liên can đến nhiều người Trần trận bất giác tay run bắn Xem ra hôm nay cậu không tránh khỏi Đích thân đưa con sói về trời ông già giọng đã dịu bào thuận quý lên trước. ông ta là người bông cổ nhưng đã mất gốc từ lâu ông ta ghét sói còn hơn cả người hán không diệt sói thì không giữ được chức cậu xem liệu ông ta có cho cậu nuôi không trần trần cố vớt mát lần cuối cậu nói bố bố có thể nói với ông ta một câu được không nói là nuôi sói để diệt sói tốt hơn đây là thực nghiệm khoa học ông già nói chuyện này thì cậu phải gặp ông ta mà nói hôm nay ông ta đến ở trong nhà tôi mai cậu gặp ông già đứng lên ngoảnh lại nhìn hòn đá nói cậu nuôi sói không sợ lớn lên nó cắn cừu cắn cậu cắn người khác à răng sói rất độc lắm bị cắn đó, rất dễ chết hôm nay tôi không xem con sói nữa thấy nó tôi không chịu được nào đi sửa xe đi lúc sửa xe Ông già không nói một câu Trần Trần chưa chuẩn bị về mặt tâm lý Nếu về hành quyết con sói Nhưng cậu không muốn làm phiền thêm ông già và ông Uli Chi Vốn đã không ít khó khăn Ông già Philip và Trần Trần sửa xong hai cỗ xe bò kéo Lúc sang cỗ thứ ba Bỗng ba con chó sùa ẩm lên Bao thuận quý và Uli -chi Một trước một sau phóng ngựa tới Trần Trần vội nạt lũ chó Bao thuận quý nói với ông Philip Bà nhà bảo tôi là ông đến đây Tôi đang muốn xem con sói của cậu Trần Ủy ban quyết định Lão U ở cùng ông Đám trên ủy ban suýt nữa đưa lão U về đội xây dựng cơ bản làm lao động chân tay Trần Trần tim đập như trống làng Trên thảo nguyên tin đồn nhanh hơn ngựa Bao thuận quý nói Chuyện tìm ra bãi chăn mới rung động lãnh đạo huyện Chuyện ấy rất quan tâm chuyện này Chỉ thị chúng ta phải hoàn thành trong năm nay Thêm một bãi trăn lớn bằng bần bai chan Chắc gần đay tăng gấp đôi đầu gia súc Quả là chuyện tốt lành Chuyện này do hai ông khởi sướng Nên để Lão U ở cùng ông Có gì hai người tiện bàn bạc nghiên cứu Ông già nói Chuyện này do Lão U khơi ra Lúc nào Lão U cũng nghĩ tới mục trường bà Thuận Quý nói Cái đó thì đã hẳn Tôi đã hội ý với lãnh đạo Mọi người mong lão lấy công chuộc tội Uli Chi cười nhạt Bản công với tội làm gì Vào sự việc cụ thể đi Đường xa di chuyển khó khăn Ủy ban nên điều ô tô và hai máy kéo đến giúp đội Điều trong một số lao động sửa đường Bảo Thuận Quý nói Tôi đã triệu tập cán bộ đội Tối nay họp Khi ấy ta sẽ màn Bảo Thuận Quý ngoảnh lại bảo trần trần Hai bộ gia cậu đưa lên tôi đã cho thợ thuộc gửi biếu lãnh đạo cũ của tôi rồi, ông vui lắm, không ngờ thanh niên trí thức Bắc Kinh lại diệt được hai con sói to như thế, kha lắm. Ông nhờ tôi chuyển lời cảm ơn cậu. Trần Trận nói, sao ông lại bảo là cháu bắt được, chó bắt đã chưa? Cháu không dám cướp công của chó. Bào Thuận Quý vỗ vai Trần Trận nói, chó của cậu bắt được, tức là cậu bắt được. Thừa nay công lao của cấp dưới vẫn được ghi cho cấp trên đó là truyền thống vẻ vang của quân đội ta nào cho tôi xem con sói của cậu Bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết tô tem sói của nhà văn Trung Quốc Khương Dung, bản dịch của Trần Đình Hiến. Mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện tài kỳ đêm mai. Thân ái chào các bạn.